các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tránh ra để tôi còn bán, ông làm khách của tôi đi cả rồi. Thiệt là cái mặt nói rằng bà bảy bỏ vào trong nhà. Ông bảy ngẫm nghĩ rồi đi nhanh ra ngoài không biết đi đâu mà giật vội vàng. Tuy cười rạng rỡ nhìn gã chồng, cô thử chiếc áo cưới này đến chiếc áo cưới khác mà chưa ý. Dù gã chồng thấy cô rất đẹp. thì sẽ là phụ dâu trong ngày cưới. Ngày mai mới lại lời đinh hôn tự nhanh chiếc áo cuối cùng Thủy Tiên hài lòng Nhìn nhìn trong gương Cô thật xinh như nàng tiên Đẹp rồi, xinh lắm rồi Thủy Tiên ạ Hải ti lên tiếng cô lặng ngắm Thủy Tiên Phải nói là cô ấy đẹp Xinh như mộng đôi môi đỏ tươi Gương mặt thành tù Giang người thon thà chiếc cổ cao trắng gần Khai trọng không biết nói gì Nhưng anh nôn nào là Tình yêu chưa đến với Thủy Tiên nồng nàng Nhưng hình như họ ngầm bảo với nhau rằng Là họ của nhau mãi mãi Tình yêu chẳng cần phải nói nhiều lời Hải thi cũng thích như thế Cô áo ước người yêu của mình thật chậm lặng Nhưng thông minh nhảy bén biết bảo giờ Hải thi mỉm cười bí nghĩ vừa thoáng qua Nhưng cô cũng chợt buồn vì số vận nghèo khổ của mình Hải thi cố gắng làm việc để vươn lên trong cuộc sống Cô có quyền mơ mộng Nhưng cô phải lo cho bản thân mình trước Người yêu thì lúc nào có mà chả được. Hải thì ảo ước tới hạnh phúc của Thủy Tiên. Xin mời ngươi vẫy nhỏ. Thủy Tiên gõ nhẹ vào má cô, làm Hải Thi giật mình cười nói. Tôi ghen với bạn đó. Hả? Bạn nói gì? Không nghe rõ à. Tôi ghen với bạn đó. Ừ, có gì mà phải ghen. Mình chưa thấy vui đâu Hải Thi. Tại sao? Bởi vì mình chưa yên chuyện ở khách sạn. Bạn có hứa ở lại đây cùng vợ chồng mình làm ăn không? Ừ hứa Chúng ta sẽ cùng nhau Vén màn bí mật ở khách sạn mang tên mình nhé Nghe Thủy Tiên nói Hải thì cười tỏ Hôm nay hết sợ rồi hả Lại còn đòi làm trinh thám Bạn đọc được tiểu thuyết ở đâu vậy? Mình hết sợ rồi Bởi anh Khải Trọng ở bên cạnh và các bạn nữa Nhưng nó chỉ tìm cậu và mình nó nhát Khải Trọng xen vào Thì tôi sẽ ra tay trừ khử Cho các cô yên lành mà sống cảnh êm ấm Chà Lại còn hát cải lương nữa Anh là nghệ sĩ từ bao giờ bị khai trọng Hải thi tự cười trước bộ giảng của khai trọng Thỉnh thoảng anh cũng làm cho họ vui đó Không phải là tính cách của anh Nhưng nhìn hai cô gái vui như xáo Anh cũng thử tếu một lần xem sao Không ngờ Thủy Tiên ngày càng chậm lặng Giờ rất ít nhí nhành xinh tươi Anh chỉ mong có thể Xong rồi ta về Hẹn ngày mai chúng em sẽ đến nha chị Quay qua bà chủ tiệm áo cưới Họ tự giá trở về khách sạn Thủy Tiên Chuẩn bị của lễ đinh hôn Từng ngọn đèn trùm được treo lên rực rỡ Khách sạn rộn dịp hơn Người qua kẻ lại Khách sạn du lịch lẫn khách ở nhà đông hơn ngày thường Nhân biệt khách sạn Họ lau chùi phòng ốc cầu thang Nói chuyện rộm rả Ông tính đi lại trong phòng điều hành Hôm nay có vẻ tươm tắt hơn Nhịt cách trang hoàng Ông tỏ bẻ hài lòng Ngọi một nhân viên đang treo đèn thêm cho giấy hành làng Ông bảo họ Anh xem đèn nào hư thì thay dụng tôi nhé Kể cả những nơi tối Anh gắn thêm đèn ở cầu thang Phòng vệ sinh nữa như vậy hào quang chủ Anh cứ làm hào tốn tôi chịu hết Mọi người lau chùi quét vui lại Những chỗ loang lộ trên tường Đèn sáng trưng Ông tính dự định làm sáng cả khách sạn Xem hồn ma còn hoạt động nữa không Lòng ông nửa tin nửa ngờ Chuyện quái đàn là cứ xảy ra thường xuyên Làm ông mặt ảnh bất ngủ Đây là lần thứ hai ông sống trong thấp thòm Kể từ lúc bà cụ an biên loạn pha vào trong nhà Ông tính sẽ canh xem hồn ma xuất hiện lúc nào Hai ngày nay êm lặng Chắc bùa của thầy bày hay Ông cũng giang tin như thế Ông tính đang bàn với Thủy Tiên về chuyện của Thủy Tiên và Khải Trọng. Thủy Tiên đi vào, cô thật dạng rỡ làm ông cũng vui lời. Mấy ngày nay còn còn thấy bảy bà được không? Dạ không, nhưng hình ảnh bà nội ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng cứ lần vần trong đầu óc con mãi. Hay là nội có điều gì ăn ức mà gọi con mãi, con thấy lòng dạ mình xuống sang. Bà Thủy buồn tao còn, nhìn vẻ ô sầu trong mắt đen lấy. Đôi mắt ngày xưa bà An thường thơm lên đó. Bà chẳng An còn còn lo hạnh phúc của mình, chuyện bà nội để cha con lo. Thủy Tiên ngồi chờ một lúc rồi xin phép trả về phòng mình. Thủy Tiên đi ngang qua quẩy. Anh Nam nhìn cô gật đầu rồi cằm cúi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net